Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Mà đói của tác giả Tam Tang Qua giọng đọc của Mạnh Cường Phần 1 Câu chuyện được viết theo lời kể Của một sĩ quan chiến tranh chính trị Thuộc sư đoàn 23BB Đồn trú tại thị xã Buôn Mê Thuột Tỉnh Đắk Lắk. Tôi tốt nghiệp trường sĩ quan chiến tranh chính trị Đà Lạt vào đầu mùa thu 73 với cấp bậc thiếu úy. Được cử về đại đội 23 chiến tranh chính trị thuộc sư đoàn 23 BB. Trang trại của đại đội nằm sau so lưng tiểu khu Đắk Lắk và kế bên một nghĩa trang quân đội. Bên kia đường, đối diện với nghĩa trang là một xóm nhà dân thuộc khu Trần Hưng Đạo. Trại tôi gồm có ba dãy nhà dùng làm văn phòng và kho chứa tài liệu. Chúng tạo thành hình chữ U, vậy đáy dựa vào hướng nghĩa trang Ở dãy nhà này, có một gian được ngăn làm hai buồng cho các sĩ quan độc thân ở hoặc sĩ quan trực ngủ lại qua đêm. cuối dãy là một nhà bếp nhỏ dùng để phục vụ cho các sĩ quan và hạ sĩ quan độc thân của đại đội. Tôi là sĩ quan độc thân duy nhất trong đơn vị nên chiếm một căn phòng cho mình. Cơm nước đã có nhà bếp lo, quần áo thì cuối tuần đưa ra tiệm giặt bùi, thế là xong. Cuối tuần tôi hay lang thang ra phố uống cà phê, rồi ghé vào dạp Thăng Long xem chiếu bóng. Thành phố Buôn Mê Thuột nhỏ lắm, đi vòng vòng chừng nửa tiếng là lại về chỗ khởi hành rồi. Có làm dạp hát cả thầy, nhưng tôi thích xem ở dạp Thăng Long, vì ở đó chiếu phim của Mỹ hay phát, còn các dạp khác chỉ toàn phim kiếm hiệp Hồng Kông, mà tôi thì lại chúa ghét. Thỉnh thoảng có ngày được nghỉ, tôi thường đến ngồi dầm tại quán cà phê Mây Hồng. Bên hồng trường trung học tổng hợp Buôn Mê Thuột để cắm các tà áo dài xanh của các cô nữ sinh sau giờ tan trường. Tuy Buôn Mê Thuột và Pleiku cách xa nhau hơn trăm cây số, nhưng hai thành phố gần giống như nhau. Cũng bé như nhau, có sương mù, có gió lạnh lạnh. Tôi thích bài hát của Phạm Duy về em gái Pleiku má đỏ mùi hồng cũng có thể áp dụng cho cây sứ buồn muôn thuở này. Mấy ngày đầu mới về đơn vị Tôi phải lo các thủ tục giấy tờ Lo dọn dẹp chỗ ăn chỗ ngủ Rồi lại phải nhậu mấy trầu Với các sĩ quan đàn anh trong đơn vị Tôi mệt nhoài người Nên đêm về ngủ như chết Tuần sau mọi việc đã đâu vào đấy Thì những sự việc lạ mới bắt đầu xảy ra Gây cho tôi sự chú ý Vào nửa đêm ba Trời tối đen Gió thổi thì thào mang theo các lạnh cao nguyên Xuyên qua các khẽ hở vào vách ván đến tận trong phòng. Tôi có rũ người trong chiếc căn nhà binh, bỗng tai tôi nghe tiếng reo hò, tiếng đánh nhau hòa lẫn với tiếng gió phía sau dãy nhà. Tôi tự nghĩ sao lại đánh nhau vào cái giờ này nhỉ? Tôi hiếu kỳ mở cửa bước ra xem. Ngoài trời vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng giả rít và ánh sáng của mấy con đom đóm lập lòe đó đây. Tôi bước tới vòng các chiếc cổng họ người lính canh. Này, Anh có nghe thấy cái gì không đấy Không Không, chả thấy gì cả Tôi trở về phòng từ chân an Có lẽ mình tưởng tượng ra mà thôi Rồi như các chàng thanh niên trẻ khác Tôi làm ra ngủ say Cho tới tiếng kẻm báo thức nổi lên Mới nằm xuống giường Chuẩn bị cho một ngày làm việc mới Đêm sau tiếng còn cũ mèo con nơi gọi là con chim heo Kiểu ẹt trong nghĩa trang Sau nhà làm cho tôi thức giấc và tôi lại nghe thấy tiếng họ hét, tiếng chửi nhau, rồi tiếng đánh nhau vang dội sau nhà. Tôi lần xuống giường, Ghé mắt vào kẽ hở trên vách, nhìn về phía hướng nghĩa địa, chẳng có ai cả, tiếng động cũng im bặt, chỉ có một con cú mèo đậu trên đỉnh của cái tháp Tổ quốc ghi ơn và mấy con đom lấp lè bay vẩn vẩn trên ngọn cỏ bông long, mọc ven rào của nghĩa trang. Tôi không nghĩ là mình nghe lầm. Hay tưởng tượng ra Lần này Lần thứ hai tôi nghe Tôi đợi một lát Nhưng chẳng có gì xảy ra nữa Trở về giường tôi chẳng chọc nghĩ về điều này Và tự nhủ là nhất định Phải tìm hiểu sự việc này Sáng hôm sau Tôi hỏi một sĩ quan trong đại đội về việc này Anh ta hơi biến sắc Nhưng có đổi giọng Làm gì Có cái chuyện đó Xong anh ta quay qua chuyện khác Điều đó chỉ làm cho tôi thêm nghi ngờ mà thôi Tôi hỏi một vài người lính Họ cũng ớm mà ớm ở Và làm có chuyện khác Hình như mọi người cố tránh nói về sự kiện này thì phải Không thỏa mãn với bạn đồng ngũ Tôi quyết mang chuyện này đi hỏi với những người dân quanh đây Cuối tuần đó khi mang quần áo bò giặt ủi Tôi bắt chuyện với bà chủ tiệm Bà ta trường khoảng 40 tuổi Người quả nên nói giọng hơi khó nghe một chút Nhưng tôi hiểu hết các điều bà nói Khi nghe tôi hỏi về sự việc Tôi trải qua hai đêm liền Ba thắt trầm giọng trả lời Ông mới về nên không biết thôi Chứ ở đây ai cũng rành Về mấy con ma ở chỗ trại ông hết trơn á Mấy ông lính Cũng biết rành hết chứ Có lẽ mấy ông không muốn ông hoàng mang Hay sợ nên hỏi giấu đó Xin thím kể cho tôi nghe đi Tôi không sợ đâu Được rồi, nếu ông không sợ Thì tôi kể đầu đuôi cho mà nghe Chuyện này bắt nguồn từ năm 68 gần Đêm 30 Tết năm đó Việt Minh đánh vào thị xã Buôn Mề Thuột, Họ tổng tấn công vào hầu hết các căn cứ quân sự Và hành tránh trong thị xã Từ phi trường Phộng Dực Đến bộ chỉ huy trung đoàn 45 Tại cây số 5 Cả đến bộ chỉ huy sư đoàn 23 luôn cả tiểu khu Đắk Lắc, lẫn, tòa hành chính tỉnh và cả kho đạn Mai Hạc Đế nữa. Tùy hầu hết lính đã đi phép Tết, những người còn lại vẫn chiến đấu rất dũng cảm. Họ đẩy lùi mọi cuộc xung phong của Việt Minh vào các căn cứ của họ. Vài tuần sau khi toàn cuộc chiến, Việt Minh để lại mấy ngàn xác chết quanh vòng rào các căn cứ quân sự. xác chết sình thúi rất ghê tởm, lính công binh phải dùng xe ủi để đào hố chôn là một hồ chôn tập thể cho các xác chết ấy. Tôi biết vài chỗ, Như một ở trung tâm tỉnh thương, một ở trại mai hắc đế và một chỗ ở cạnh biển nghĩa trang quần độc ấy. Tôi không biết mấy ông lớn nghĩ sao mà lại cho cất trại lính ngay dưới cái bồ tập thể đó. Tôi nói cái trại của ông đó ông thiếu úy ạ. Từ khi có ngôi mộ tập thể đó. Dân chúng sống sọc trong nghĩa địa bắt đầu bị quấy phá Lúc đầu thì họ chưa biết gì hết Thỉnh thoảng đêm đến có vài người ăn mặc rách cưới Gõ cửa xin cơm ăn Nhưng giết rồi người ta nghi ngờ Vì toàn là người lạ Mà nói đặt tiếng Bắc không thôi Nghe là ma nên không mở cửa cho ăn nữa Nhưng rồi bọn ma đói đó lại tìm đến Không cho thì chúng quấy Nhà nào còn cơm nước thừa Qua đêm đều bị quậy thiêu vữa hết bà con sợ mấy con ma này, nên kẻ thì xin bùa về treo trước cửa, người thì lấy nước phép về dậy khắp nhà trước khi đi ngủ. Bọn ma càng ngày càng lộng hành, chúng kéo nhau nhét những người đi chơi về khuya. Chết rồi chẳng ai dám đi ngang nghĩa địa vào ban đêm nữa. Bà con mời thầy cúng về, nhờ mấy người lính chôn trong nghĩa địa quân đội giúp họ xua đi bọn ma nói kia. Từ đó bà con không còn bị phá nữa. Nhờ những người nhẹ vía sống gần nó Vẫn thường nghe tiếng la hét đánh nhau Vào những đêm tối trời Có lẽ hồn của các anh lính Chẳng đánh bọn ma đói Đi kiếm ăn Một vài người trong trại Cũng nghe thấy tiếng là đó mà Đó là lý do mà không có ai chịu Ở trong trại của ông hết Họ sợ nên mướn nhà riêng Để ở hết trơn đấy Tôi về trại đem chuyện này nói lại với anh nhà bếp Anh đang ngập cừng một chút rồi nói Chuyện này có thiệt đó thiêu ý ạ Ông mới về nên chúng tôi không dám nói Sợ ông hoang mang thôi Ngày cuối tuần đó Tôi đi mướn một căn nhà nhỏ Ở sau ti ngân khố Thuộc khu Trần hướng đạo Nhà cũng gần chạy của tôi Từ đó tôi chỉ ở lại chạy Vào những đêm trực mà thôi Tuy thế âm thanh của những tiếng xeo hò đó vẫn còn ám mảnh tôn cho đến tận bây giờ.